Tìm lại giấc mơ. Nếu chúng ta có thói quen nghĩ mình là ai một cách tỉnh táo và có ý thức, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng trở thành người ấy. Anne Landers Đó là cuộc chạy đua cấp quận. Chúng tôi đã luyện tập suốt cả mùa hè. Chân tôi vẫn chưa hồi phục hẳn sau vài lần chấn thương gần đây nhất. Thực ra, tôi đã đắn đo rất nhiều không biết có nên tham gia cuộc đua lần này hay không. Nhưng cuối cùng, tôi cũng có mặt ở đó. Chuẩn bị cho cuộc đua nữ 3.200 m Sẵn sàng! Xuất phát! bùm. Tiếng súng lệnh gian lên. Và chúng tôi lao đi như những mũi tên. Được một lúc, tôi chợt nhận ra tôi đang chạy cà nhắc. Sẽ thật xấu hổ nếu tôi bị bỏ lại mỗi lúc một xa như thế này. Khi người dẫn đầu chạy về đích, tôi bị bỏ lại đến hai vòng. Đám đông vẫn không ngừng la hét. Cố lên, cố lên! Đó là tiếng cổ vũ lớn nhất mà tôi được nghe từ trước đến giờ. Tôi vừa chạy cả nhắc vừa nghĩ. Mình nên bỏ cuộc thôi. Mọi người chắc không muốn đợi mình chạy hết vòng đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định chạy tiếp. Trong hai vòng chạy cuối, chân tôi rất đau và tôi quyết định năm tới sẽ không tham gia nữa. Tôi không thể thắng những người bạn đã chạy cách tôi những hai vòng. Cuối cùng, tôi cũng về được tới đích. Tôi nghe tiếng reo hò rất lớn. Cũng nhiệt tình không kém lúc chào đón người về đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chắc họ đang cổ vũ cho các bạn nam lúc này đã vào dạch xuất phát. Tôi bước vào phòng thay đồ và gặp một bạn gái. Ồ, bạn thật dũng cảm. Bạn ấy nói. Tôi thầm nghĩ. Dũng cảm ư? Chắc bạn ấy nhìn lầm mình với ai đó rồi. Mình thua cuộc mà. Nếu tôi là bạn, chắc chắn tôi không thể chạy hết hai dòng còn lại. Cô bạn nói tiếp, tôi sẽ bỏ cuộc ngay từ dòng đầu. Mà chân bạn bị sao vậy? Bạn có nghe thấy chúng tôi cổ vũ cho bạn không? Tôi không thể tin được mọi người cổ vũ cho tôi. Không phải vì tôi thắng, mà vì họ muốn tôi tiếp tục chạy và không bỏ cuộc. Tự nhiên, tôi thấy mình có hy vọng trở lại và muốn tiếp tục tham dự cuộc đua vào năm tới. Cô bạn ấy đã giúp tôi giữ được ước mơ của mình. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể thắng cuộc đua, và được cổ vũ nhiệt tình như lần tôi thua cuộc vừa rồi. Sức mạnh và lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng được đánh giá bằng huy chương và chiến thắng, mà bằng chính những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua. Người mạnh nhất không phải là người luôn chiến thắng, mà là người không bỏ cuộc khi gặp thất bại. First News.